chương 133 Sơn động đồng cư. Thân thể nằm sấp trên một đỉnh núi nhỏ. Ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua xung quanh, duyên cớ cũng bởi đầu tự tinh rực sư vương kia mà đoạn thời gian này ma thú bên trong sơn mạch rõ ràng lão động hơn rất nhiều. Bất quá, cũng mày rực phấn mà rực lão bố trí rất hiệu quả. Mặc dù phụ cận thỉnh thoảng có ma thú lùi tới bất quá sau khi người cái mùi kích thích ấy đều vội vàng chạy đi cho nên hai ngày nay ở bên trong hai người tiêu viêm cũng không bị phát hiện này có nữ nhân bên người thì chung chính là việt toái a chẳng lẽ người cứ định như thế này rực lão từ trong giới chỉ nhàn nhạt, nhạt hiện ra cười nói khác khác đây chính là cường giả đấu hoàng a có cơ hội làm cho làng lợi một cái nhân tình Chính là đầu tư lâu dài Chừng đó Phong hiểm còn đáng là gì Tiêu viêm bàn tay xòe ra trước mặt Hứng lấy cành liễu rơi xuống Từ trên cây hắc hắc cười Nói Ta xem người tốt nhất lên thừa lúc này Làng đang suy yếu mà đem làng Làm thịt luôn đi Như vậy lại có thêm một cận vệ đấu hòa cược giả Ngày sau ngươi ở ra Mã Đế Quốc Cũng có thể là ngênh ngang mà đi Dực lão không lên nét cười xấu xa nói đào cặp mắt trắng giã tiêu viêm lẩm bẩm ta cũng có nghĩ đến bất quá nếu quả thực như vậy chờ đến lúc khi làng hồi phục người đầu tiên muốn giết khẳng định chính là ta tốt lắm giảm thị xong rồi trở về thôi lại nhìn xung quanh bốn phía an tĩnh tiêu viêm phất phất tay chẳng muốn cùng dực lão cãi cọ cái vấn đề cực kỳ nhàm chán này nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ. Đưa Dực lão thu vào trong giới chỉ, Tiêu Viêm thong thả chạy thẳng vào một đường. Vài phút sau đã vào trong bên sơn động mát lạnh, bước vào sơn động liền thấy nữ nhân thần bí vốn đang nằm trên giường đá, bây giờ đã lưng chiếc cẩm thơm, nhàn nhã ngồi trên phiến đá. Thấy Tiêu Viêm trở về là không khỏi mỉm cười. "Về rồi à." Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm trên lưng đeo phiền trọng xích đến gần từ trong dưới chỉ lấy mấy con cá béo bắt được dưới thác nước đặt mông ngồi xuống đất đốt lên một đống lửa thuận miệng hỏi cô đã khỏe hơn chưa nữ nhân thần bí kẽ động thân thể tạo lên một làn hương thơm mát nhàn nhạt đi tới bên cạnh tiêu viêm đôi mắt đen khẽ câu lại thở dài ngoại thương cũng không có trở ngại gì bất quá phong ấn thuật trên người lại mất đi vài ngày mới có thể giải trừ vậy thời gian này hãy trốn ở đây đi Chúng nó hẳn sẽ không lủng soát đến, đem cá đánh vảy sạch sẽ trên lửa, tiêu viêm quay đầu nhìn nữ nhân thần bí bên người, bởi vì bộ tối y trên người lữ tử đã bị nghiệt lát, cho nên làng hiện tại đang mặc khắc bào của tiêu viêm, người khác mặc ác bào đều mang một vẻ đen tối lặng lề, bất quá khi tới trên người làng lại được thân thể lung linh chỗ lồi chỗ lõm, phụ trợ mà tăng thêm vài phần ý thần bí. Khi rời bước một đoạn đùi ngọc trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người Thân thể ưu nhã ngồi xuống Đôi mắt đẹp của lữ nhân thần bí nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Đang không ngừng đánh vẩy các loại gia vị lên trên cá lướng Mỉm cười nói Lá gan của người cũng không nhỏ Thực lực mới đấu giảm và dám xông vào ma thú sơn mạnh Không có biện pháp à Là bị người ta đuổi giết lên vào Tiêu viêm cười cười nhưng đầu hỏi Được rồi Cô tên Chi Vân Chi Đôi mắt đẹp hơi lóe lên một chút Nữ nhân thân bí lại cười Dược nham Tiêu viêm từ trong bình ngọc và một ít gia vị Đã được phối tỉ mỉ Cũng thuận miệng nói Vân Chi hắn chưa từng nghe qua lúc nào Ở Gia Mã Đế Quốc lại có thêm một cường giả đấu hoàng tên gọi như vậy Có lẽ Hơn phần nửa là làng giấu thân phận thật Nữ nhân tự gọi là Vân Chi Cũng không truy cứu chứ... Chân thật của lời nói tiêu viêm, tuy nhưng nói hiện tại thực lực đã bị phong ấn, bất quá một thiếu liên thực lực mới chỉ đấu giả đối với làng rõ ràng không có nguy hiểm quá lớn. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy, mất đi đề tài. Hai người đều lâm vào trong không khí trầm mặc, cho đến khi tiêu viêm cầm cá lưỡng đưa cho vân chi, lúc này làng mới nhẹ nhàng gật đầu với hắn, kéo xuống một miếng thịt cá nhỏ. Đôi môi đỏ mọng của Vân Chi khẽ nhúc nhích, tư thái chậm rãi, ưu nhã, làm cho tiêu viêm một bên đang ăn ngấu nghiến cảm thấy sự tự ti. Người là luyện dược sư. Ánh mắt đạo qua mấy bình ngọc bên cạnh tiêu viêm, trong thanh âm của Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc. Ách, y sư đi. Luốt thức ăn trong miệng xuống, tiêu viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân, hắn cũng không cảm thấy... Để lộ thân phận ra là một ý kiến sáng suốt Nga Khẽ gật gật đầu lách kinh ngạc trong đôi mắt của Vân Tri chậm rãi biến mất Luyện dược sư cùng đối y sư Mặc dù đều là một chữ sư bất quá Thân phận rất khác biệt Ta có bằng hữu là một vị luyện dược sư Đang ở Gia Mã Đế Quốc Chờ ta hoàn thành sự tình lôi này Nếu người nguyện ý Ta có thể giới thiệu người cho hắn Vân Tri khẽ liếm vết mỡ Đôi môi đỏ mọng mỉm cười nói Nghe vậy tiêu viêm sực sốt Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà lắc đầu Đà tạ bất quá ta nghĩ hay là quên đi Ta đã có sư phụ Nghe tiêu viêm không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của làng Trí khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng hiện lên lét kinh ngạc Sự giới thiệu của mình không ngờ lại bị người khác cự tuyệt Đây chính là nhiều năm rồi mới gặp lần đầu Lúc này Vân Chi cơ hồ là có xúc động muốn hỏi một câu Người biết ta muốn giới thiệu người đó là ai chứ? xong xúc động cũng chỉ thoáng lóe lên trong lòng bằng vào định lực cùng thân phận của Vân Chi tự nhiên sẽ không đứng mà hỏi những lời như thế mà chỉ mang theo có chút ý vị không hiểu chậm rãi gần đầu sau khi vết thương khỏi hẳn cô vẫn định đi tìm tử tinh dực sư vương đem miếng thịt cá cuối cùng cắn xuống từ viên miệng đầy nhóc hỏi hàm hồ Ân, ta phải lấy được tử tinh linh Vân Chi khẽ thở dài một hơi, đói tiêu viêm lắc đầu, kiến thức qua trận đấu của làng với tử tinh dực sư vương hắn hiển nhiên cho rằng cơ hội đắc thủ của vân chi sẽ không lớn. Ta với nó thực lực khác biệt không xa, chỉ là không ngờ nó lại lắm giữ phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt thòi là do không kịp phòng ngự, lần tái chiến sau phong chi cực vẫn sát của ta, không nhất thiết sẽ thất bại như thế. nhìn vẻ mặt của tiêu viêm vân chi cau mày nói, trong giọng mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng chiêu đó thực sự rất mạnh Đối với thứ quang mang thâm thúy đã đem tiêm giác cứng rắn nhất của tử sinh Sự phương được sư vương cắt đi một lửa Tiêu viêm cũng không hoài nghi uy lực của nó Bất quá Nếu thực sự cùng tử tinh phong ấn đối cứng Tiêu viêm cũng không biết được ai sẽ thắng Ăn xong cái lướng Tiêu viêm đứng dậy hề oải duỗi lưng nói chuyện cùng vẫn chi một lát Sau đó ngồi xếp bằng một trên bên bãi đá Hai tay kết ấn Tù luyện rồi chậm chãi Nhắm mắt nhìn tiêu viêm bắt đầu tu luyện tiêu vân tri cũng đứng dậy đem ngọc thủ dính đầy mỡ thanh tẩy một chút rồi đi trước mặt tiêu viêm đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới tiêu viêm như đang ở trong thế tu luyện một lát sau nhíu mày nhẹ giọng nói như thế nào lại là hoàng bậc công pháp cấp thấp nhất sư phụ của tên tiểu gia hỏa này tựa hồ là quá keo kiệt chẳng lẽ hắn không biết đối với người mới tu luyện mà nói công pháp Đại biểu cho cái gì sao? Lắc đầu than nhẹ Trong lòng, Vân Chi nhất thời đem dược lão Chưa bao giờ gặp mặt biến thành một gã sư phụ Vô lương tâm làm hỏng đệ tử Chờ xong xuôi sự tình đến giúp hắn một phen Hạt giống tốt như vậy Không nên bị đạp hư a Lắc đầu, Vân Chi cũng ngồi xuống Một bên từ từ nhắm mắt Chậm rãi giải trừ tử tinh phong ấn trong cơ thể Trong mấy ngày Vân Chi giải trừ phong ấn bởi vì tiêu viêm hết lòng chiếu cố lên quan hệ của hai người dần dần trở lên hữu hảo. Mà có lẽ duyên cớ bởi vì phong ngân hiện tại Vân tri trong lúc nói chuyện cùng tiêu viêm, các loại cao quý của địa vị cũng dần dần phai nhạt, cũng làm cho tiêu viêm trong lòng thư thái hơn nhiều, dẫu xào hắn cũng không thích mấy thứ đó. Cuộc sống, đồng cư trong cái sơn động cứ an tĩnh mà trôi qua hai ngày, xong đến ngày thứ ba lại bị phá vỡ bởi tiếng sói chu đột ngột phát ra, trong sơn động vừa mới ăn trưa xong nghe thấy tiếng sói chu vàng lên không ra ngoài cửa động tiêu viêm sắc mặt đại biến vội vàng đứng dậy cùng vân chi liếc mắt một cái điều cho mày nhưng thế nào lại bị phát hiện tiêu viêm bồn chồn qua lại trên người hắn mỗi ngày đều được vậy vẫn che mùi ma thú khó có khả năng theo dõi hắn mà mò tới nơi này trao mày tiêu viêm đột nhiên liếc mắt thấy khuôn mặt ẩn chứa vẻ ấy lấy của vân chi Hơi sực sốt trong lòng vừa động, cười khổ. Cô không nên nói với ta là hôm nay, cô có ra ngoài à? Nhìn sắc mặt của tiêu viêm, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng nổi lên một lét ửng đỏ ai lấy, nhăn nhó thấp giọng nói. Xin lỗi, ta... hôm nay ta có ra ngoài tắm rửa. Nghe vậy, tiêu viêm nhất thời cũng không biết nói gì. Thở dài một tiếng, nắm chặt quyền trọng xích sau lưng, cắn răng nói. Cô ở lơi này, đừng lộn rộn. Ta đi ra ngoài dẫn dụ đầu ma thú kia chạy đi Người, thực lực của ngươi Hay là để ta đi đi Nhìn thấy tiêu viêm xoay người định đi ra Trong lòng của Vân Chi càng thêm áy náy vội vàng đứng dậy lói Đứng ở chỗ này, đứng nhúc nhích cho ta Cước bộ đột nhiên dừng lại Tiêu viêm quay đầu, chậm giọng quát Cô ra ngoài thì chỉ càng dẫn thêm nhiều ma thú mà thôi Bất ngờ bị tiếng quát trói tai của tiêu viêm làm cho hoảng sợ Vân Trì ngay ngốc, nhìn Thiếu Liên phía trước, đầu óc đột nhiên có phần xoay chuyển. Này, Tiểu Gia Hỏa dám quát mình như vậy. Không lên ra khỏi động khẩu một bước, nếu không chúng ta đều phải chết chỗ này. Đã tới lúc này, Tiểu Viêm cũng không có tâm tư để ý tới lữ nhân kia là Đỗ hoàng cường giả. Khẩu khí nghiêm khắc nói một câu rất nhanh chạy khỏi sơn động. Đứng ở chỗ nhìn, bóng lưng Thiếu Liên biến mất lời động khẩu. Ngọc thủ của Vân Trì đong đưa... Đung tung bên người một trận, vẻ mặt tựa hồ không biết lên hiện ra cái gì thích hợp. Sau một lúc lâu mới dậm chân sẵn rộng. Tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy. Vốn tao chuẩn bị giúp người, nếu người thích cậy mạnh, vậy cứ như thế mà tự đi đi. Tùy nói như vậy, Vân Chi lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, nhớ tới lời nhắc nhở của tiêu viêm lại không thể không dừng bước. Trên vầng trán toán hiện lên nét nò Không lâu sau khi tiêu viêm ra ngoài Vân Trì nghe thấy tiếng sói chu càng trở lên kịch liệt Một lát sau tiếng sói chu dần dần rời xa Nhưng thiếu liên vẫn chưa về Lại chờ một lát Vân Trì rốt cuộc cũng không chịu nổi, Nghiến răng nhẹ, gọc thủ, nắm chặt Trường kiếm kỳ dị bắn ra âm thanh lạnh lùng nói Tử tinh dực sư vương, người tên hốn đản, Nếu dực nham xảy ra sự gì Ta thế nào cũng phải lật tung cái dãy lúi này của ngươi vừa lói Vân Chi muốn xông ra ngoài động khẩu, song lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên từ ngoài lào đảo chạy vào. Dược nham, ngươi không sao chứ? nhìn thấy thân ảnh Vân Chi mặt ngọc vui vẻ vội vàng dò hỏi tới. Đại tỷ, phiền ngươi đừng có ra ngoài nữa, ma thú mà trở lại ta chỉ có nước bó tay, máu tươi đầy người nhìn Vân Chi cười khổ một tiếng, Thì viêm trước mặt tối sầm trực tiếp ngã xuống trong nháy mắt ngã xuống, tiêu viêm mơ hồ cảm nhận mình nữa hồ đã rơi vào một khối ôn hương nhu nhuyễn, ngọc